Cho dù cường hãn hơn nữa thì một đao của lâm khiếu đừng cắt xuống dưới, chúng tuyệt đối phải thoát ly cơ thể mẹ ra ngoài. Trải qua 7 canh giờ, tổng cộng cắt bỏ 73 khối u lớn nhỏ, để giảm bởi khả năng tế bào ung thứ có thể tái sinh trở lại. Lâm khiếu đừng còn dùng chính nội anh của bản thân đem nội tạng của kiếm thánh bỏ sang một bên, bởi vậy hắn còn có thể hấp thu không ít độc nguyên lực. Khâu lại vết thương thật tốt. Lâm khiếu đường thầm thở một hơi dài, tuy rằng hắn không thể nắm chắc tuyệt đối hoàn toàn chỉ hết một lúc, vì kiếm thánh này vẫn như cũ có khả năng tái phát, thế nhưng chuyện kéo dài vài chục năm tính mệnh không phải là vấn đề quá lớn. Toàn bộ quá trình giải phẫu, kiếm thánh hầu như không hề động đậy một chút, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn mấy vết mổ cực lớn trên người của mình thì nở nụ cười. Bởi vì kiếm thánh có thể cảm thấy dược lực lượng sinh mệnh của mình đang chậm rãi khôi phục. Tuy bây giờ vẫn còn rất suy yếu. Thế nhưng loại cảm giác thống khổ do thân thể dần dần bị ăn mòn đã biến mất không còn. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Thực sự là không nghĩ tới. Trên đời này lại có thuật pháp trị liệu thần kỳ đến như vậy. Tiểu vinh đệ, ngươi có muốn làm anh em kết nghĩa với ta hay không? Kiếm thánh cười lớn nói. Đây là loại cảm giác hồi sinh vô cùng kích động. Lâm khiếu đừng ngươi không phải là người của Minh Tây Đại Lục. Ta đến từ phương Đông. Thì ra là thế. Ta đã sớm nghe nói Đông Phương Đại Lục thần bí có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Chăm nghe không bằng một thấy. Trước khi ta lên làm quốc vương có tên gọi là Khố Ban. đồ án bên trong của chúng ta chính là thần linh nửa thú nhân tôn thờ. Đồng thời dập đầu. Sau này chúng ta chính là huynh đệ của nhau Không cần phân biệt tuổi tác ra sao Hảo, tiểu đệ gọi trước một tiếng đại ca Lâm khiếu đừng nói xong liền quay về phía trung ương đại điện Hướng về cây cột lớn có khắc đồ đằng bên cạnh bảo tòa quỳ xuống Khố ban cười to một tiếng, cũng quỳ xuống Bất quá những nghi thức phía sau thực sự là vượt qua tưởng tượng của lâm khiếu đừng rất nhiều Tiếp tục tiến hành đến nửa canh giờ mới kết thúc đương nhiên điều này cũng đã nói rõ thái độ chăm chú của khố ban kỳ thực thì đây mới là ngày trị liệu đầu tiên mà thôi những ngày tiếp theo chủ yếu lâm khiếu Đường tiến hành các loại châm cứu, hạ dược tiêu độc rất nhiều công đoạn phiền toái cho khố ban trong những ngày này khố ban cư nhiên cảm giác bản thân thấy đói cái cảm giác đối với hắn mà nói thì hơn 100 năm trước hắn đã hoàn toàn quên lãng, sau 5 ngày lâm khiếu đường rốt cuộc cũng bước ra khỏi trung ương đại điện bên ngoài quả nhiên có một đám đông đang chờ đợi đương nhiên những người này không phải là vì lâm khiếu đường mà đến thấy lâm khiếu đường đi ra nala là người đầu tiên tiến lên nghênh đón một lúc sau vẫn không thấy quốc vương đi ra nala có điểm phát hòa như thế nào lại chỉ có một mình ngươi đi ra không được vô lý Thanh âm hùng hậu có lực từ bên trong đại điện truyền ra bên ngoài. Thân thể của Nala mạnh mẽ chấn động. Tất cả mọi người đều bị độ mạnh yếu của thanh âm này hấp dẫn. Ánh mắt nhìn lâm khiếu đường từ vô cùng hoài nghi ban đầu trở thành một loại kinh ngạc không thể tin tưởng. Khi khố ban dùng những bước chân mạnh mẽ hữu lực tiến ra ngoài. Khí sắc so với năm ngày trước hoàn toàn không giống. Trên mặt vẫn gầy gò như cũ. thế nhưng trạng thái tinh thần vô cùng đầy đủ sự uể oải chán trường trước đó biến mất không còn chút gì người na la cẩn thận hỏi ta đói bụng nhanh nhanh đi chuẩn bị đồ ăn một lúc nữa ta có chuyện trọng yếu cần tuyên bố khố ban bút vuốt bụng nói dạ na la mừng rỡ lên tiếng trả lời rồi lui ra nhãn thần nhìn về phía lâm khiếu đường rõ ràng so với trước kia hoàn toàn không giống nhau Lâm khiếu đường nhất thời trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt, trạng thái của quốc vương đã nói rõ tất cả, vị kiếm sĩ nhìn qua tuổi còn rất trẻ này thực sự chứa chỉ được cho quốc vương. A Tạp Địch, Vì Gia La và Tạp Thụy Tư với vẻ mặt khiếp sợ nhìn lâm khiếu đường, một vị là tinh linh đại tế tư, một vị là mục sư linh hồn giai còn có một vị là long tế sư. bọn họ rõ ràng chính là những vương giả của toàn bộ giới trị liệu sư minh tây đại lục họ đã trải qua việc điều trị không biết là bao nhiêu nghi nan tạp chứng một thân tu vi càng làm cho khắp minh tây đại lục không ai không biết chỉ cần là bọn họ nói không trị liệu được vậy thì khẳng định người đó đã hết thuốc chữa thiết luật này ngày hôm nay đã triệt để bị đánh vỡ Vì Gia La bỗng nhiên nghĩ đến 10 ngày trước khi mình đang thi triển hồi xuân thuật thì bị thanh niên này đẩy ra. Lẽ nào lúc đó hắn đã biết được bệnh tình cụ thể của lão kiếm thánh? Lúc đó chỉ có hắn nhìn ra thủ đoạn trị liệu của bản thân kỳ thực là giết người mà không phải là cứu người. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là chức nghiệp gì vậy? Vì Gia La dĩ nhiên dùng thái độ cung kính hỏi. Kiếm sĩ... Câu trả lời của Lâm Khiếu Đừng rất trực tiếp ngắn gọn Kiếm sĩ như thế nào lại có thuật trị liệu đây chứ? Vì gia la lẩm bẩm tự nói. Trong tất cả mọi người chỉ có một đôi mắt khàn khàn già lão phi thường thoải mái quan sát mọi chuyện với góc độ rất rộng lớn. Xảo quyệt nhìn ra trên tấm lưng rộng to lớn của khố ban có những vết xẻo to lớn đến giật mình. Lý nhĩ dị dạng nhìn gã kiếm sĩ thanh niên. Bên môi tràn đầy nếp nhăn lộ ra nét tươi cười quỷ dị Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 213 Là phúc hay là họa Khi khố ban tuyên bố vị kiếm sĩ tuổi còn rất trẻ này đã trở thành huynh đệ của hắn Tất cả mọi người không tránh khỏi nhìn kiếm sĩ cực kỳ ngạc nhiên Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được sự ưu ái của cao nhân đương đại Con đường sau này hiển nhiên sáng sủa hơn rất nhiều Lâm Khiếu Đường đối với chuyện này cũng không quá coi trọng, mặc dù đã kết nghĩa với Khố ban thế nhưng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, trung quy không thể không cho quốc vương mặt mũi được. Lâm Khiếu Đường không cho rằng vị quốc vương thú nhân quốc này tốt đến vậy, đối với một vị thượng vị giả mà nói cho dù hắn có tốt hơn nữa thì nhất định cũng có mục đích nào đó bên trong. Linh hồn mục sư Bì Gia la chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lâm Khiếu Đường, càng nhìn lại càng kinh hãi. tựa hồ như nhớ đến cái gì đó, gương mặt này cùng với bức hoa vẽ một kẻ truy nã cực kỳ giống nhau, phải nói chính là một người mới đúng. Lệnh truy nã phát ra tổng cộng có hai bức hoa, bức kia chính là của một ải nhân, trên mặt của bì ra la âm tình bất định. Phải biết rằng hai bức hoa truy nã đó chính là do thượng tầng lai đặc giáo hội phát xuống, làm một gã giáo chủ trong lai đặc giáo. Tất nhiên là Bì Gia La có tránh nhiệm bắt kẻ bị truy nã này, thế nhưng nơi này là La Sát Quốc, là quốc gia của thú nhân, càng là khu vực thống trị của đặc khắc giáo hội, ở chỗ này mà động thủ hiển nhiên không thể được. Bì Gia La cũng không minh bạch lắm vì sao cấp trên lại phải truy nã gà thanh niên nhìn qua không có hại này, trên người của hắn không hề có đến một tia hắc ám nguyên lực ba động, trên thực tế, lúc này không chỉ có Bì Gia La... Ánh mắt của tất cả mọi người đều đã tập trung trên người lâm khiếu đường. Đại đa số người đều tràn ngập hiếu kỳ. Còn bộ phận nhỏ còn lại là có dụng tâm kín đáo. Ngay cả Long Tế Sư Tạp Thụy Tư cũng nhìn lâm khiếu đường rất kỳ quái. Long Tế Sư dĩ nhiên cảm giác được trên người thanh niên này có một loại ba động nào đó so với bản thân giống nhau đến kỳ lạ. Lẽ nào cũng là Long Tộc hay sao? Thế nhưng Long Tộc một khi thành niên... Đặc biệt là long tộc có thể biến hóa thành hình người thì chí ít cũng có tu vi linh hồn dai trở lên, tuyệt không có khả năng duy trì ở mức sư dai như thế này. Bốn người có tu vi linh hồn dai ở đây, ngoài trừ tinh linh tế tư A tạp địch ra, ba người khác đều cảm thấy đối với vị kiếm sĩ tuổi còn trẻ này sinh ra một tia hứng thù. Có người coi hắn là bảo bối, có người coi hắn là đào phạm, còn người còn lại thì coi hắn là đồng loại. Hố ban trước mặt tất cả mọi người, đem bốn kiện phách phẩm toàn bộ giao cho Lâm khiếu đương. Đừng lâm, những vật phẩm này hiện tay chính là vật phẩm tư nhân của ngươi. Mặt khác ta còn có thể đáp ứng một yêu cầu khác của ngươi. Chỉ cần là la sát quốc của ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghĩ muốn quay về kỳ đông đại lục. Khố ban sửng sốt nói. Điều này sợ là không thể đáp ứng ngươi Thú nhân chúng ta vốn không giỏi về vận tải đường thủy Ta cũng chưa từng vượt qua biển khơi Lâm khiếu đường miễn cưỡng cười Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi Tạm thời không có yêu cầu gì Có bốn kiện vật phẩm đó là được rồi Khố ban vỗ vỗ vai Lâm khiếu đường Lại tuyên bố trước mặt tất cả mọi người Từ hôm nay trở đi Đường Lâm chính là đại tát mãn y thuật la sát quốc cung cấp với quốc sư Trong lòng lâm khiếu đường cả kinh Rốt cuộc cũng minh bạch được Vì sao khố ban nhiều lần lặp đi lặp lại Chuyện lực lượng mạnh tốt như thế nào Hắn chính là muốn mình vĩnh viễn Ở lại la sát quốc Lý do để lưu lại thực sự là quá nhiều Với tu vi khủng bố của khố ban Hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng Tình trạng bệnh tình của bản thân Hắn có thể cảm giác được bệnh tình Không hoàn toàn trị hết Vì vậy cố gắng lưu mình lại bên người Coi như là vạn vô nhất nhất. Na La hoàn toàn sửa đổi ánh mắt coi thường ban đầu. Cung kính hướng về phái Lâm Khiếu Đường thi lễ. Cùng với hắn có hơn 10 gã tướng lĩnh nửa thú nhân đồng thời chúc mừng nói. Chúc mừng y thuật đại tát mãn. Chúc mừng quốc sư. Lâm Khiếu Đường nhìn bốn vị cao thủ linh hồn dai phía bên dưới. Nghĩ đến nếu như bọn hắn có thể chỉ hết được cho kiếm thánh. Kiếm thánh nhất định không lưu bọn họ lại được. Đúng là thực lực của bản thân còn quá yếu, người khác rất dễ sinh ra tâm lý muốn khống chế. Linh hồn hạng liên, chấn thiên giới và hai khoa đại sư Đan, Lâm Khiếu Đừng đã cho vào trong chữ vật, giới chỉ. Chỉ là không biết làm thế nào với vị nữ ám gia tinh linh vẫn yên lặng đứng bên cạnh. Vô luận là tinh linh hay ám gia tinh linh, bề ngoại quá hoàn mỹ đều làm cho người khác đố kỵ. Sự khác nhau giữa bọn họ chỉ là tương đối. Chỉ có màu sắc con ngươi và màu sắc kiểu tóc là có thể phân biệt dễ dàng mà thôi Chỉ cần có tóc là đen, trắng, tím ba loại màu sắc bất luận là loại nào Con ngươi màu đen hoặc tím đều là ám gia tinh linh Còn màu tóc hay con ngươi bất kỳ ngoài những loại kể trên đều là tinh linh chính thống Lâm khiếu đừng còn thu thập được một khu nhà cao cấp bên trong thành Được mệnh danh là quốc sư phủ càng được ban cho khá nhiều gia tướng, người hầu Nô lệ, tổng số lên tới mấy trăm người Còn có thêm một đội thân vệ hơn trăm người Một kiện trang phục quốc sư Căn bản chỉ là dùng để bọc giường viên đạn mà thôi Đem chính mình giữ lại la sát quốc Lâm khiếu đường rất tình thế trước mắt Trong lòng mặc dù có khó chịu Thế nhưng bên ngoài vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười vui sướng Lâm khiếu đường trong sự vây quanh của đám đông người uy phong đi ra khỏi hoàng cung Trận thế tuyệt đối không kém hơn so với hoàng thân quốc thích la sát quốc. Không chỉ có như vậy, Khố Ban đã hạ lệnh cho nala đem toàn bộ tin tức truyền rộng rãi ra ngoài. Thứ hai là nói cho toàn bộ la sát quốc hôm nay có nhiều hơn một vị quốc sư nhân tộc. Hơn nữa lại là huynh đệ của Khố Ban, là người một nhà. Nhưng những chuyện này khi vào trong tai lâm khiếu đường thì lại trở thành tiểu tử. Ngươi đừng đi đâu nữa. Tất cả mọi thứ đều đã có ở Đại Đô Thành, rượu ngon nổi tiếng nhất tùy ngươi uống. Nếu như muốn ly khai, hừ hừ, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Trong toàn bộ quá trình lâm khiếu đừng không hề biểu hiện ra một chút giận hờn không vừa lòng nào, vẫn ở lại quốc sư phủ. Hơn một trăm nửa thú nhân kỷ sĩ cấu thành đội thân vệ, mỗi một người đều là hào thủ, tồi nhất cũng là nửa thú nhân chiến sĩ còn đại đa số là nửa thú nhân chiến sư. Đội trưởng càng là một cao thủ nửa thú nhân đại chiến sư Tuy dùng danh từ đẹp đẽ là cận vệ Chỉ là ý tứ không như lời Dám thì bản thân mới là nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ Phái tới hơn 100 người đến giám hộ một kiếm sĩ tuổi Còn trẻ tu vi mới sư dai hiển nhiên là dư thừa Bị ám ra tinh linh nữ nô ăn mặc cực kỳ hở hang Vẫn như cũ đi theo như cái bóng lặng yên không một tiếng động Không hề nói câu gì cứ như vậy đi theo sau lâm khiếu đừng cũng không biết nói như thế nào tạm thời cứ để nàng tự do đi lúc lâm khiếu đừng dàn xếp mọi chuyện trước mắt ổn thỏa chuyện đầu tiên chính là đến nhà nghỉ tìm tắc các đồ và a mạn đạt vừa mới ra khỏi quốc sư phụ lập tức có tám gã nửa thú nhân địa long Kỵ sĩ đi theo dọc đường đi lâm khiếu đừng cảm thấy bản thân cực kỳ giống như lão đại xã hội đen vừa mới tiến vào nhà nghỉ Lâm khiếu đường cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp. Bên trong ngoài trừ hơn 10 hoàng kim sư tộc chiến sĩ thì không còn ai khác. Sương phòng lầu 2 đã bị vây quanh một cách nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng còn có sư tộc chiến sĩ công kích lên trên. Những hoàng kim sư tộc chiến sư này đều kiêu dũng phi phàm. Kém cỏi nhất phòng trừng cũng có thực lực sư giai đỉnh cấp. Nhiều người còn đạt tới đại sư giai, thậm chí vượt quá 10 người. Sức chiến đấu kinh khủng khiến người khác cảm thấy run sợ. Bất quá gian xương phòng kia tựa hồ như được bố trí ma pháp trận phi thường lợi hại. Sư tộc chiến sĩ dù công kích mãnh liệt như thế nào cũng không đột phá vào trong được. Vô luận là lực lượng mạnh đến đâu thì cũng như đá chìm đáy biển biến mất không còn tung tích. Dù có lực cũng không phát ra được. Nhân tộc hèn mọn, rốt cuộc cũng để ta chờ ngươi đến. Trung ương phòng chính giữa nhà nghỉ có một gã nam tử đầu tóc màu vàng mạnh mẽ đứng lên, tạp đăng, lâm khiếu đừng nghi hoặc nhìn đối phương, cảm giác rất ngoài ý muốn, tiểu tử này cư nhiên phóng dám mang rất nhiều chiến sĩ cao cấp đuổi đến tận nơi này. Tạp đăng chú ý đến tám gã nửa thú nhân kỵ sĩ phía sau lâm khiếu đường, bất quá tùy đều là hoàng tộc trong thú nhân tộc thế nhưng hoàng kim sư tộc lại vô cùng coi thường nửa thú nhân. Đám người này chỉ dựa vào số lượng đông đảo mới có thể chen chân vào làm một trong tứ đại hoàng tộc thú nhân Bằng không bọn chúng cái gì cũng không được Lên Tạp đăng gầm nhẹ một tiếng Hơn 10 gã sư tộc chiến sĩ nhất thời đem mấy người lâm khiếu đừng bao vây vào bên trong Thậm chí còn có hơn 10 sư tộc khác bao mai phục bên ngoài Lâm khiếu đừng bất đắc dĩ cười cười Không nghĩ tới bản thân không hề muốn thân phận quốc sư này Thế nhưng hiện tại nó lại có công dụng không thể thiếu. Còn muốn nói cái gì đó thì hơn 10 gã chiến sư sư tộc đưa tay định tấn công. Nhưng mà, một đạo bóng đen phía sau lờ mờ khiếu đường. So với động tác của sư tộc chiến sư còn nhanh hơn nhiều lắm. Hầu như trong nháy mắt khi bọn họ động thủ, một thanh trường kiếm trói mắt ngân quang đã phóng ra hơn 10 đạo mũi tên ánh sáng. Đem toàn bộ vũ khí mà sư tộc chiến sư định rút ra thiêu trong đó. Ám gia tinh linh đại thích khách, sắc mặt tạp đăng rất khó coi lẩm bẩm nói. Nguy cơ giải trừ, ám gia tinh linh lại nhớ lâm khiếu đường đang ở phía sau, không hề nhúc nhích, phảng phất như không hề tồn tại, ngay cả hô hấp cũng như không có. Lâm khiếu đường không hề nghĩ tới vì ám gia tinh linh này lại có thân thủ kinh người đến vậy, cho dù là bản thân lúc đỉnh cao cũng không phải là đối thủ, càng làm cho lâm khiếu đường cảm thấy kỳ quái chính là... Nàng còn chưa nhận chủ, sao có thể thuần phục như vậy chứ? Có điểm khả nghi, Minh Tây Đại Lục từ trước đến nay đã lưu truyền một câu nói, đắc tội với ai cũng có thể, nhưng nghìn vạn lần không được đắc tội với ám ảnh thích khách, ám gia tinh linh thích khách. Ám ảnh thích khách không nhất định là rất mạnh, thế nhưng thuật ám sát của bọn họ, thuật ẩn nấp, nhẫn thuật và một kích trí mạng, tuyệt đối là tài nghệ kinh khủng nhất trong tất cả các chức nghiệp. Cho dù là một ám ảnh thích khách cực kỳ yếu ớt đi nữa thì cũng có thể xuất ra một kích trí mạng, thậm chí còn dùng chính bản thân cùng đối thủ đồng quy vô tận. Ám sát quốc sư, hoàng kim sư tộc các ngươi muốn tạo phản hay sao? Một gã thú nhân kỷ sĩ phía sau lâm khiếu đường phẫn nộ quát. Quốc sư, dưới sự sửng sốt, tạp đăng ngửa mặt lên trời cười to, nếu như hắn là quốc sư vậy thì ta chính là quốc vương rồi. Tiếng cười của Tạp Đăng còn chưa dừng lại thì trên mặt đã trúng ngay một cái tát. Mút đạo thiểm điện màu vàng từ bên trong nhà nghỉ đột nhiên bắn ra ngoài cửa. Một gã nam tử tóc vàng có vóc người còn cao lớn hơn Tạp Đăng một chút thình lình xuất hiện. Đôi con mắt nâu vàng giận dữ chừng chừng nhìn Tạp Đăng. Tạp Đăng còn định phát tác, nhưng khi thấy rõ hình dáng người trước mặt, nhất thời yên lặng, thở mạng cũng không dám phát một tiếng. Nam tử tóc vàng đột nhiên mà đến. Chính là linh hồn sư chiến áo cổ tư 10 ngày trước đến Trung ương Đại Điện Hoàng Cung gây dối. Còn không mau quỳ xuống, bồi tội với quốc sư, áo cổ tư lạnh lùng nói. Nhất thời tạp đăng ngây ngốc thúc thúc, ta nói được mấy câu lại nhìn lâm khiếu đường, hiển nhiên không thể ký giải được mọi chuyện là sự thực. Quỳ xuống, áo cổ tư mạnh mẽ quát, hai chân của tạp đăng mềm nhũn đông một tiếng, quỳ xuống đất. lúc này áo cổ tư mới xoay người lại sắc mặt vừa chậm đối với lâm khiếu đừng nói quốc sư tại thượng tiểu chất nhi của ta tuổi trẻ khí thịnh vừa rồi có chút mạo phạm còn thỉnh ngài tha thứ thân phận của áo cổ tư là cái gì dĩ nhiên đối với một mao đầu tiểu tử nói lời như thế đám sư tộc chiến sư xung quanh đều khó tiếp thụ lâm khiếu đừng vội vã nâng tạp đăng dậy còn vỗ vỗ bụi bặm trên người của hắn cười tủm tìm nói Nhanh nhanh đứng lên, tai hạ thực sự là không nhận nổi a áo cổ tư đại nhân đã quá nghiêm trọng rồi, bất quá chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Đa tạ quốc sư tha thứ, áo cổ tư cũng không quá tươi cười, lại nhìn về phía chất nhi còn ngốc ở đó làm gì, mau mang theo người của ngươi trở về, đến tận lúc này tạp đăng mới có điểm rõ ràng, bất quá thúc thúc đã lên tiếng. Đám sư tộc chiến sư rất nhanh lui hết ra bên ngoài, chốc lát đã biến mất hoàn toàn trên con đường chính rộng lớn. Trong nhà nghỉ nhất thời yên tĩnh rộng rãi hơn nhiều, áo cổ tư tiếp tục nói vài câu ý tứ khách khí với lâm khiếu đường rồi cáo từ rời đi. Hiển nhiên là hắn tới cứu chất nhi. Ha ha, ta đã nói là đường lâm tới mà. Bọn họ còn không tin. Lầu hai truyền đến tiếng cười. Tắc các đồ nghênh ngang từ trên lầu đi xuống dưới A mạn đạt La cách tư và ngả tháp đi theo phía sau Bốn người đều rất kỳ quái Nhìn chằm chằm vào tám gã nửa thú nhân kỷ sĩ Và vị ám gia tinh linh phía sau lâm khiếu đường Lâm khiếu đường vừa giải thích mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi Một bên mang theo bốn người hướng về quốc sư phủ đi tới Hoa! Wow, tòa nhà thật lớn So với toàn bộ báo nhân bộ lạc còn muốn lớn hơn Ngã tháp nhất thời hưng phấn hối hả chạy ngược xuôi, những căn phòng nơi này thực sự quá lớn. Ta chỉ biết là y thuật của đường Lâm rất lợi hại, nhất định có ngày thăng chức rất nhanh. Tắc các đồ thoải mái nằm trên một cái ghế cực lớn thích ý nói. La cách tư cũng tán dương gật đầu kỳ thực từ lúc ban đầu, Lâm tiên sinh có thể chữa được hai chân cho A mạn đạt, đã biểu hiện ra y thuật cao thâm, thủ pháp trị liệu quả thực là quá tinh diệu. Còn còn chưa bao giờ nghe qua ma pháp thần kỳ đến như vậy. A mạn đạt thì lo lắng phân chia chiếm lấy một khu vực lớn. Sau đó dùng nó làm phòng thí nghiệm chuyên dụng. Lúc này, lâm khiếu đừng một người ngồi trong một căn phòng cực lớn. Nghiên cứu kỹ ba kiện phách phẩm. vị ám gia tinh linh nữ nô kia vẫn đi theo bên cạnh. Nói chung tuyệt đối không bao giờ vượt quá phạm vi mười thước. Người tên là gì? Lâm khiếu đừng thử cùng nàng câu thông. Tân Tây Á, câu trả lời có vẻ cứng nhắc, nhưng thanh âm thực là dễ nghe, bất quá cuối cùng coi như là có phản Ứng, chủ nhân của ngươi là ai? Quốc sư, quốc sư tên là gì? Gọi là quốc sư, ta gọi là gì? Quốc sư, Tân Tây Á trả lời cường ngạnh mà cứng ngắc, phảng phất giống như một người máy vậy. Chỉ là trong đôi con mắt của nàng mang theo một loại khát vọng nóng bỏng nào đó. Lâm Khiếu đừng chỉ thấy địa phương duy nhất có thể nhìn rõ nàng còn là con người sống chính là đôi mắt. Thế nhưng không cách nào biểu thị được ý tứ bên trong. Rất hiển nhiên Tân Tây Á đã bị người ta không chế. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất chính là bảo hộ chính mình. Hơn phân nửa là khố ban động tay động chân. Bất quá, hiện nay Lâm Khiếu đừng không hề lo lắng những thứ này. Khố ban tuy rằng áp dụng các loại thủ đoạn, nhưng mục đích chỉ là muốn lưu lại hắn, chỉ cần hắn vẫn còn ở lại la sát quốc này hẳn là an toàn. Lâm khiếu đừng lấy ra linh hồn hạng liên, dựa theo phương thức A mạn đạt đã nói. Bắt đầu khu từ tàn dư thánh quang độc trong cơ thể, linh hồn hạng liên có năng lực tự hành hấp thu lực lượng thánh quang, thú nhân từ trước đến giờ hầu hết vẫn là kẻ ủng hộ hắc ám hệ. Còn tất cả quang minh hệ chính là địch nhân của bọn họ Trong quá trình thú nhân tiên chi chế tạo linh hồn hạng liên Theo bản năng tự tăng thêm vào lực lượng hắc ám hệ Rất trùng hợp nó lại là lực lượng tương phản với lực lượng thánh quang hệ Bởi vậy lâm khiếu đừng có thể rất đơn giản sử dụng linh hồn hạng liên Để hấp thu tàn dư thánh quang độc trong cơ thể Chỉ cần dùng thời gian một ngày một đêm Lâm khiếu đừng đã có thể đem tất cả thánh quang độc còn lại bài trừ sạch sẽ, mà linh hồn hạng liên cũng theo đó mà trở thành vật vô dụng. Năng lượng ma pháp bên trong nó cùng với lực lượng thánh quang độc trong cơ thể lâm khiếu đừng đã hoàn toàn trung hòa với nhau, mất đi tác dụng trước kia. Lúc này linh hồn hạng liên chỉ là một món đồ trang sức sáng bóng làm đẹp mà thôi. Thánh quang độc đã được thanh trừ. Thế nhưng nguyên lực bị ăn mòn trước đó lại một đi không trở lại, Lâm Khiếu Đường đành phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Lâm Khiếu Đường vẫn cân nhắc suy nghĩ kỹ tình thế, nếu như Khố Ban không có ý định tổn thương bản thân, mà thủ vệ thú nhân thủ thành cực kỳ xâm nghiêm, vì bệnh tình của chính bản thân, Khố Ban nhất định hết sức bảo vệ an toàn, nhất định không để mình bị thương tổn. Đã như vậy thì cứ việc ở lại quốc sư phủ tu luyện một thời gian, Cứ thế, tác các đồ tiếp tục công việc rèn vũ khí của hắn, A Mạn Đạt và La Cách Tư vẫn tập trung nghiên cứu ma pháp trận, ngả tháp vì muốn có được đôi tật phong hoa, dày gió nên đến chỗ tác các đồ phụ trách làm công. Lâm khiếu đừng phục dụng một khoa cửu thiên nguyên đan, rồi tiến vào trạng thái tĩnh toa bế quan. Nhưng mà vào ngày thứ bảy, một đám khách không mời đột nhiên xông vào quốc sư phủ, có thích khách. Nhanh nhanh bắt thích khách Tiếng kêu hô liên tục vang lên Lâm khiếu đường mạnh mẽ mở hai mắt ra Hầu như đồng thời cánh cửa phòng bị gió mạnh thổi bật ra Một đảo thân ảnh màu trắng thừa cơ phóng thẳng vào Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 214 Linh hồn mục sư khách nhân không mời mà đến làm lâm khiếu đường thầm giật mình Dĩ nhiên chính là linh hồn mục sư bì gia la Quốc sư, có phải người đây không? Bì Gia La đưa tay lên lấy ra một bức hoa rất sống động, hầu như rõ ràng như chụp ảnh vậy, chính là bức hoa vẽ Lâm Khiếu Đường. Tôn kính mục sư tiên sinh, người có ý tứ gì đây? Lâm Khiếu Đường không giải thích được hỏi. vì Gia La cười cười nói, đây chính là tấm hình đào phạm truy nã mà đào phạm hiện tại đã thành quốc sư. tựa hồ như trí nhớ của ta theo tuổi tác tăng cao, làm cho một số chuyện quá khứ không được rõ ràng. Vừa nhìn thấy bức họa này thì Lâm Khiếu Đừng đã biết được rằng linh hồn mục sư Bì Gia La chính là tay sai của Lai Đặc Giáo hội. Bọn người này đúng là dây dưa không ngớt. Lâm Khiếu Đừng lạnh lùng cười nói, ngươi muốn như thế nào? Lai Đặc Giáo đã phát ra lệnh truy nã, vậy thì đào phạm nhất định phải chịu nghiêm phạt của Quang Minh Thần. Bằng không chính là bất kính đối với thần linh Ngươi và đồng bọn của ngươi đã giết nhiều thánh đường võ sĩ như vậy Nhất định phải chịu khảo nghiệm của liệt hỏa mới có thể chuộc tội Quốc sư đại nhân tốt nhất nên đi theo ta một chuyến Thanh âm của bì ra la dần dần lạnh lẽo Trên người hơi nổi lên một tầng quang mang màu trắng Lâm khiếu đường đối với loại quang mang này thực sự rất kiêng kỵ. Từ khi thánh quang độc xâm nhập vào trong cơ thể Dùng nguyên thức nghiên cứu kỹ chính là loại quang mang cùng loại với ánh sáng trước mặt Thanh cử kiếm vẫn đặt bên cạnh lâm khiếu đừng đã mạnh mẽ bổ thẳng về phía trước Trước người bì ra la trong nháy mắt hình thành một chiếc khiên màu trắng thực chất hóa Cử kiếm chém vào quang thuẫn giống như là chém vào sắt đá bật ngược lại Đối phương tuy là một người thuộc chức nghiệp trị liệu Thế nhưng dù sao cũng có thực lực linh hồn dai Lâm khiếu đừng không dám có chút coi thường nào Nếu như là chức nghiệp khác hiển nhiên không cần nghĩ lâm khiếu đường nhất định không tấn công, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng hiện lại lúc này lâm khiếu đường muốn đấu một hồi. Kiếm thứ nhất không thành, hai ngón tay của lâm khiếu đường bắn ra quang đạn, dưới sự khống chế của nguyên thức, trên không trung hình thành một vòng cung tuyệt đẹp, vòng qua quang thuẫn, từ phía sau công kích thẳng vào bì gia la. Quang thuẫn vốn bất động trước mặt bì ra la giống như là có sinh mệnh riêng nó tự hành chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh. Hai quả quang đạn bị quang thuẫn đỡ lấy, bùng nổ. Ngoài trừ phát ra tiếng nổ rất nhỏ thì không tạo thành bất luận thương tổn thực chất nào. Lâm khiếu đương không hề trông cậy vào một chiêu đơn giản này có thể gây thương tổn được cho đối phương. Lúc này, một thanh trường thương màu vàng thực chất hóa thình lình hiện lên trên tay. Trong cự ly cực ngắn, tất cả lực lượng tụ tập vào trong trường thương mạnh mẽ phóng ra. Một màn quang mang màu vàng nhạt hóa thành hình ảnh trường thương, tốc độ cực nhanh, vượt quá vận tốc âm thanh tới 5 lần. Bì gia la kinh hãi, phía dưới quang thuẫn trong nháy mắt bổ sung thêm 3 quang thuẫn khác. Bang bang bang bang, bốn âm thanh trầm đục vang lên, thánh quang thuẫn đúng là bị cường ngạnh phá vỡ. Khi thương ảnh thực chất hóa xuyên thấu qua bốn đạo thánh quang thuẫn, đột nhiên hạng liên màu trắng trên cổ của bì Gia la nhoáng lên, bắn ra trùng tia sáng chói mắt, cùng với trường thương thực chất hóa va chạm rồi đồng thời biến mất. Cho dù là như vậy, bì Gia la cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, có chút giận dữ, ngâm khẽ một tiếng, sám hối, lâm khiếu đừng nhất thời cảm giác toàn thân như nặng ngàn cân, động tác trở lên chậm không gì sánh được đây là chiêu số gì cứ như thế này chẳng phải là để cho người khác tự do hành hạ lâm khiếu đường thất kinh nguyên thức lập tức dốc ra điều tra nguyên nhân vì sao thân thể của bản thân lại cảm thấy trầm trọng, chậm chạp đến như vậy rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân thuật pháp của đối phương trực tiếp công kích vào tinh thần làm cho hành động của thân thể khó khăn dị thường phảng phất như bản thân tăng trọng lượng lên nghìn cân cùng với thuật điểm huyệt có tác dụng như nhau thần thánh chi quyền vì gia la lại một lần nữa ngâm khẽ một đạo quang quyền phóng ra ngoài lâm khiếu đừng với hành động chậm chạp căn bản không thể né tránh nhanh chóng bị một quyền này đánh trúng lâm khiếu đừng lại búng hai ngón tay Không phải là muốn công kích đối phương, mà là dưới sự khống chế của nguyên thức cấp tốc cách không điểm vào vài huyệt đạo thần kinh trên cơ thể. Thân thể nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều, rất nhanh đã khôi phục như bình thường, dễ dàng phá được thuật pháp của đối phương. Quốc sư, nếu như không muốn tiếp tục bị đánh thì hãy thành thật đi theo ta, nếu không rất có hại. Vì gia la mang theo một tia uy hiếp nói, chào long thủ, lâm khiếu đương khẽ quát mấy tiếng. Hai ngũ chỉ kim chảo màu vàng nhạt thình lình xuất hiện trước mặt bì da la rồi nắm chắc lấy hai bờ vai của hắn, mạnh mẽ lôi kéo. Tiếng đầu khớp xương vỡ vụn vang lên. a Bì da la thống khổ kêu lên, nhất thời chảy mồ hôi đầy mặt. Hắn không thể tin tưởng nhìn gã kiếm sĩ tuổi còn trẻ này. Sám hối thuật chính là trì hoãn thuật cấp 8. Cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy phá tan, điều này thực sự không có khả năng. Cận chiến với trị liệu hệ mục sư, đây chính là ưu thế mà Lâm Khiếu đừng tin tưởng bản thân có thể chiến thắng được đối phương. Cho dù là đối phương có tu vi linh hồn dai thì hắn cũng có cơ hội đánh bại. Thiên đường chi nộ, vì ra la thống khổ giống lên mấy tiếng, Lâm Khiếu đừng còn chưa có phắn. Ứng gì thì đã bị luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy văng ra ngoài, ba thủng hơn 10 bức tường mới có thể dừng lại được. Nếu như không phải bì gia la không muốn tự mình đem đào phạm bị truy nã này giết chết. Công kích của thiên đường chi nộ giảm uy lực đến mức nhỏ nhất thì chỉ một đòn này lâm khiếu đường dù không chết cũng phải xóa đi nửa cái mạng. Lâm khiếu đường ngồng mình từ trong đóng phế tích đứng lên. Khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi. Khí huyết trong cơ thể như phiên giang đào hải. Hầu như là đứng thẳng cũng không ổn. Lúc này hắn mới phát hiện ra rằng. Tất cả mọi người trong quốc sư phụ đã bị cầm cố trong những quang cầu nhàn nhà, hầu như đã bị hôn mê. Có một số phòng ốc bị loại ma pháp trận nào đó đem mọi người nhốt bên trong. Bị ra la từ trong phòng mang theo vết tường đổ đi ra ngoài, vết thương trên vai nhanh chóng khép lại, xương cốt vỡ nát trong nháy mắt đã khôi phục lại như bình thường. Một chút thương tổn này đối với mục sư linh hồn dai không tính là cái gì. Ngoài trừ việc chịu thống khổ trong thời gian ngắn ra thì hầu như là không có bất cứ ảnh hưởng gì đến Bì Gia La. Không cần hết nhìn đông lại nhìn Tây như vậy, không có ai đến trợ giúp người đâu. Toàn bộ nơi này đã bị ta hạ ma pháp trận rất lớn. Chính vì vậy mà ta tốn thời gian cả ngày. Bản giáo muốn bắt ngươi thực sự rất dễ dàng. Bì Gia La lạnh lùng nói. Vì sao lại muốn bắt ta? Lâm khiếu đường âm thầm tích xúc lực lượng hỏi. Bì Gia La cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi đã giết thánh đường võ sĩ. Vậy ngươi nói vì sao muốn bắt ngươi? Nguyên lai là bởi vì đám ngu ngốc đó. Lâm khiếu đường nhổ một ngụm máu trong miệng ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành chín đạo thân ảnh di chuyển cực nhanh. Bì Gia La kinh hãi. Cấp bách giống lên. Tinh thần kích. Đang muốn đấm một quyền vào Bì Gia La thì đột nhiên đầu óc của Lâm khiếu đường chấn động mạnh mẽ. Thân hình bay thẳng ra ngoài. Rơi xuống mấy trượng xa, sâu trong ý thức đã bị đối phương công kích, thống khổ phi thường. Nếu như ngươi không chịu hợp tác, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp xử lý ngươi tại đây. Tuy rằng trên tờ thông báo truy nã có nhấn mạnh muốn bắt sống ngươi, thế nhưng không hề nói chết phải thấy thi thể. Vì ra la có chút mất đi kiên nhẫn, công kích cổ quái như vậy, lâm khiếu đừng lần đầu tiên gặp phải. quả thực giống như là kim cô chú của tôn ngộ không bất quá may mắn cho hắn nội anh dung lên vài tiếng làm cho thống khổ của hắn giảm đi nhiều hầu hết các chiêu số đã sử dụng ra hết thế nhưng vẫn không thể đánh bại được đối phương tuy rằng đối phương là một mục sư chức nghiệp cực kỳ không am hiểu chiến đấu nhưng dù sao thì đó cũng là linh hồn dai a lòng bàn tay của lâm khiếu đừng hé ra một khỏa giới chỉ hồng xanh giao nhau đã hiện lên Chính là một trong bốn kiện phách phẩm chấn thiên giới. Nếu như có thể kích phát thực lực của bản thân lên gấp ba vậy thì sẽ như thế nào đây? Vì gia la ngâm sướng chú ngữ, một đạo quang hoàn đem lâm khiếu đường trói lại nâng lên. Lâm khiếu đường nhìn qua quả thực thành thật hơn không ít. Lúc này có ba gã mục sư đột nhiên chạy đến. Bất quá tu vi rất thấp, tất cả đều không vượt qua tu vi sư giai. Ba gã mục sư hướng về phía Bì Gia La thi lễ rồi đến bên cạnh Lâm Khiếu Đường giữ lấy. Một gã mục sư khác từ trong phòng mang theo một người, chính là Tân Tây Á. Hiện tại Lâm Khiếu Đường quả là ăn thiệt không nhỏ. Tân Tây Á chính là một vị thích khách đại sư cấp nha Cư nhiên bị Bì Gia La bắt được, chỉ là nàng bị đánh ngất mà thôi. Trông thấy ám dạ tinh linh bỗng nhiên Bì Gia La nghĩ đến cái gì đó. Rất đồng tình nhìn lâm khiếu đừng nói Người thanh niên Ngươi cho là khố ban thực sự coi trọng ngươi hay sao Ngươi quá ngây thơ rồi Nhiều nhất chỉ là đúng dịp chữa được một loại ngoan tật mà thôi Tác dụng của ngươi chỉ có thế Mút cái chiến sĩ sư giai nho nhỏ Cho dù năng lực có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ để lợi dụng Mượn ám ra tinh linh nữ nô này mà nói đi Rõ ràng là đã nhận chủ rồi Lại còn muốn tặng cho ngươi Chính là để ước thúc và giám thị ngươi mà thôi Ngươi chỉ là một con cờ để người ta lợi dụng Thật đáng buồn So với việc bị lợi dụng và giám thị tại nơi này Không bằng thống khoái một chút đi theo ta Lâm khiếu đừng cười khẽ một tiếng rồi dùng âm thanh cực nhỏ đột nhiên nói Ngươi nghĩ rằng ta không biết Vì Gia la nhất thời không nghe rõ nói cái gì Con ngươi của lâm khiếu đừng cấp tốc mở ra Quanh thân đột nhiên bảo tạc ra một cỗ nguyên lực cường liệt không gì sánh được. Quang hoàn trên người hắn lập tức bị phá nát. Hai gã mục sư bên cạnh lâm khiếu đường căn bản không kịp phản Ứng đã bị ngũ chỉ kim chảo mạnh mẽ bóp nát xương cốt. Chừng lớn đôi mắt ngã xuống. Cái gì? Bì ra la cả kinh. Toàn thanh hiện lên một màn quang mang bảo hộ. Thế nhưng lâm khiếu đường khi mang theo chấn thiên giới có tốc độ thực sự là quá nhanh. Cự ly lại gần đến như vậy, một thanh trường thương màu vàng cực kỳ ngạnh sinh đâm thủng quang thuẫn, thật sâu đâm thẳng vào trong lồng ngực của Bì Gia La. Không có khả năng, máu tươi điên cuồng chảy ra khỏi miệng vết thương trên người Bì Gia La. Trái tim đã bị đâm thủng nguyên linh cũng bị tổn thương, Bì Gia La đã không thể tự tiến hành trị liệu. Hắn như thế nào cũng không rõ vì sao thần thánh lực trong thời khắc vừa rồi như thế nào cũng không thể phóng xuất ra được. tựa hồ như có vật gì đó khống chế, lẽ nào gã kiếm sĩ tuổi còn trẻ này vẫn còn cất giáo ám chiêu nào đó. Đáng tiếc vì Gia La đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống. Một gã mục sư khác chuẩn bị đem tân Tây Á lên lưng, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, bỏ lại ám dạ tinh linh rồi chạy đi. Ngón tay lâm khiếu đừng bắn mạnh, một viên quang đạn dễ dàng xuyên thấu thân thể gã mục sư. Nhìn chấn thiên giới trong tay, lâm khiếu đừng thở dài một hơi, nhờ có pháp bảo hộ thân mực này nếu không hôm nay sợ là phải chết ở đây rồi. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, lâm khiếu đừng đến gần thi thể bì gia la lục lọi một hồi, làm một cao thủ cấp bậc linh hồn giai trên người dù thế nào cũng phải có một hai thứ tốt, trên tay bì gia la không hề có chữ vật giới chỉ. Nhưng lại đeo một cái chữ thủ trạc lưng rất khác biệt trên cổ tay và một chiếc chữ vật đai lưng với dung lượng so với chữ vật giới chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Chủ nhân đã chết đi những pháp khí chữ vật này đều giảm lực lượng cấm chế tới mức nhỏ nhất. Lâm khiếu đừng rất dễ dàng phá tan cấm chế, kiểm tra tất cả các đồ vậy bên trong. Bên trong rất trống trải Chỉ có hai quyển trục ma pháp phát ra ánh sáng lòe lòe và một đống vật thể hình cầu hơi trong suốt rất nhỏ không biết là thứ gì. Người này còn không giàu có bằng chính mình. Đây là kết luận trong vô ý của Lâm Khiếu Đừng đưa ra. Đột nhiên một cỗ nguyên lực cực nhỏ giống như thiểm điện lóe lên. Ai? Lâm Khiếu Đừng mạnh mẽ đứng dậy. Chữ vật thủ trạc trên tay lập tức thu vào trong chữ vật giới chỉ. Góc tối gần đó. Một thân ảnh gầy nhỏ chậm rãi hiện ra hình dạng, lão già khô gầy hiện ra tại góc tối. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn già nua, lúc này lại nhìn lâm khiếu đừng cười tủng tìm. Lâm khiếu đừng cảm thấy bản thân buồn nôn. Người thanh niên, chính tay giết chết một cao thủ linh hồn dai có cảm giác ra sao? Có phải là rất sảng khoái? Lý Nhĩ không hiểu tại sao đột nhiên đặt câu hỏi kỳ quái. Ngươi là vị vong linh ma pháp sư kia." Lâm Khiếu đừng lập tức nhận ra đối phương. Khuôn mặt già nua cực nhiều nếp nhăn kia sợ là độc nhất vô nhị. "Không sai, ngươi nên cảm tạ ta như thế nào đây?" Lý Nhị hỏi. Lâm Khiếu đừng không quá minh bạch ý tứ trong câu hỏi này. Bàn tay già nua của Lý Nhị khẽ giật Từ trên thi thể của Bì Gia La đột nhiên thoát ra một đạo bóng đen. Giống như thiểm điện chợt lóe chui vào trong tay áo của Lý Nhị. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 215 Địa Vương Giai đối địa vương Giai nếu như không phải là ta thả trên người Bì Gia La một con thúc ma thù. Ngươi cho rằng mình có thể giết chết hắn hay sao? Thanh âm khàn khàn của Lý Nhị chậm rãi vang lên. Lâm Khiếu đừng nhìn thi thể trên mặt đất, nghĩ tới biểu tình kinh hoàng trước khi chết của Bì Gia La, tựa hồ như không phải là do bản thân gây ra. Mục sư cấp linh hồn giai, toàn bộ Lai Đặc Giáo cũng chỉ có 5 người mà thôi. Bì Gia La không chỉ là một trong năm người đó mà còn là một vị giáo chủ đại nhân. Hiện tại ngươi lại giết chết hắn, nếu như việc này truyền ra ngoài, Lai Đặc Giáo hội nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.